kinh số hai mươi ba đại lâu tháng kinh quyển ba phẩm tám tứ thiên dương phật dạy các tỳ kheo phía đông núi chúa tu di cách núi tu di bốn vạn dặm có thành quách của thiên dương đề đầu lại gọi là chốn hiền thượng rộng dài hai mươi bốn vạn dặm dùng bảy báo làm bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây đẹp đẽ bao bọc chung quanh vách vàng cửa bạc vách bạc cửa vàng vách lưu ly cửa thủy tinh giác thủy tinh cửa lưu ly giáp xích chân châu cửa mã não giáp mã não cửa xích chân châu giáp sa cừ cửa bằng tất cả báu lan can vàng thì trụ vàng tay dịnh bạc lan can bạc trụ bạc thì tay dịnh vàng lan can lưu ly trụ lưu ly thì tay dịnh thủy tinh lan can thủy tinh trụ thủy tinh thì tay dịnh lưu ly lan can xích chân châu trụ xích chân châu Thì tay dịnh xích trân châu. Lan can sa cờ, Trụ sa cờ, Thì tay dịnh bằng tất cả báo. Rèm châu vàng, Linh treo bạc, Rèm bạc, Linh treo vàng, Rèm châu lưu ly, Linh treo thủy tinh, Rèm châu thủy tinh, Linh treo lưu ly, Rèm châu xích trân châu, Linh treo mã não, Rèm châu mã não, Linh treo xích trân châu, Rèm châu sa cờ, Linh treo bằng tất cả báo. Cây vàng, Thân gốc vàng thì cành lá hoa quả bạc, cây bạc thân gốc bạc thì cành lá hoa quả vàng. Cây lưu ly, thân gốc lưu ly thì cành lá hoa quả thủy tinh. Cây thủy tinh, thân gốc thủy tinh thì cành lá hoa quả lưu ly. Cây xích trân châu, thân gốc xích trân châu thì cành lá hoa quả mã não. Cây mã não, thân gốc mã não thì cành lá hoa quả xích trân châu. Cây sa cừ, thân gốc sa cừ thì cành lá hoa quả bằng tất cả báo. Trên cửa có giọng lâu, rèm châu phía dưới có giường nhà, ao tắm, có các loại cây, các loại lá, các loại hoa, các loại quả, tỏa ra các thứ hương thơm, các loại chim bay cùng nhau vui hót. Phía nam núi chúa Tù Di cách bốn dạng dặm có thành quách cửa thiên dương kỳ lâu lạc gọi là thiện kiến rộng dài hai mươi bốn dặm nơi vua ở cũng có bảy thứ báo bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây bằng bảy báo bao bọc chung quanh tuyệt đẹp trên cửa có dòng lầu rèm châu phía dưới có vườn nhà ao tắm cây cối các loại chim bay cùng nhau vui hót phía tây núi tu di cách bốn dặm có trời gọi là tỳ lưu la có thành quách rộng dài hai mươi bốn dặm nơi vua ở cũng có bảy thứ báo bảy lớp vách bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp cây cối bằng bảy báo bao bọc chung quanh tuyệt đẹp trên cửa có rèm châu giọng lâu phía dưới có giường nhà ao tắm cây cối các loại chim bay cùng nhau vui hót phía bắc núi chúa tu di cách bốn dặm dặm có thiên dương tên là tỳ sa môn có ba thành quách rộng dài mỗi bên hai mươi bốn dặm chỗ vua ở thứ nhất tên là sa ma chỗ thứ hai tên là bakala viet chỗ thứ ba tên là ani bàng cũng có bảy báo làm bằng bảy lớp vét, bảy lớp lan can bảy lớp rèm châu bảy lớp hàng cây bằng bảy báo bao bọc chung quanh tuyệt đẹp trên cửa có dòng lâu rèm châu phía dưới có giường nhà ao tắm cây cối các loại chim bay cùng nhau vui hót Phía đông chỗ ở Ani của thiên dương Tì Sa Môn có núi tên là Ca tỳ Diên, cao rộng dài 4.000 dặm, dùng 4 báo, vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, tạo thành. chung quanh núi có tường bao bọc, rộng dài hai dặm, dùng 7 báo làm bằng 7 lớp vách, 7 lớp lan can, 7 lớp rèm châu, 7 lớp cây cối bao bọc chung quanh tuyệt đẹp bốn mặt đều có cửa dùng bốn báu tạo thành trên cửa có vọng lâu rèm châu phía dưới có nhà ao tắm cây cối các loại chim bay cùng nhau vui hót tại núi ca tỳ diên thuộc chỗ ở a ni bàng của vua, có ao tắm của đại thiên dương tỳ sa môn tên là na lợi rộng dài hai dặm có tường bao bọc chung quanh ở đáy ao có cát vàng nước mát lại trong chung quanh ao tắm dùng bốn báo tạo thành bốn lớp vách lan can rèm châu cây cối tuyệt đẹp trong ao mọc lên hoa sen xanh hoa sen vàng hoa sen trắng hoa sen đỏ ánh sáng của hoa chiếu hơn hai mươi bốn dặm mùi thơm cũng tỏa ra hai mươi bốn dặm chung quanh ao tắm có thềm thiên dương tỳ sa môn muốn đến núi ca tỳ diên vui chơi giải trí ngay khi ấy liền nghĩ đến thiên dương đề đầu lại thiên dương đề đầu lại liền nói thiên dương tỳ sa môn đã nghĩ đến ta bấy giờ vua chỉnh đốn y phục khăn mũ sửa sang xa giá cùng vô số trăm ngàn kiền đạp quà dây bọc chung quanh trăm nghìn dòng từ thành hiền thượng đi ra đến chỗ thiên dương tỳ sa môn và dừng ngay phía trước bấy giờ thiên dương tỳ sa môn nghĩ đến thiên dương tỳ lâu lạc thiên dương tỳ lâu lạc ngay lúc ấy thầm nói Thiên Dương Tì Sa Môn đã nghĩ đến ta, liền mặc áo, đội mũ, tròn khăn, sửa soạn xa giá, cùng vô số trăm ngàn quỷ thần từ thành Tu Ti Chiên đi ra, đến chỗ Thiên Dương Tì Sa Môn, ở ngay phía trước. Bây giờ Thiên Dương Tì Sa Môn nghĩ đến Thiên Dương Tì Lâu Lạc Xoa. Thiên Dương Tì Lâu Lạc Xoa liền tự nghĩ, Thiên Dương Tì Sa Môn đã nghĩ đến ta, liền mặc áo đội mũ choàng khăn sửa soạn xa giá cùng vô số trăm ngàn loài rồng đoan dây từ thành mạc lợi chiên đi ra đến chỗ ý thiên dương tỳ sa môn ở ngay phía trước Bây giờ thiên dương tỳ sa môn mặc áo đội mũ choàng khăn sửa soạn xa giá cùng với các thiên dương và vô số trăm ngàn các quỷ thần cùng đi đến núi ca tỳ viên khi ý Gió thổi quét sạch đất núi Ca Tỳ Viên, Gió thổi qua của cây trong núi rơi dậy khắp đất. Bốn thiên dương cùng vào núi Ca Tỳ Viên, Cùng nhau vui chơi, cùng ăn uống thỏa thích, Một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày. Sau đó, mọi người có thể tự ra về.